Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số Âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong công giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện nợ Âm có thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ một trăm linh tám, chương sáu trăm hai mươi một. Tại sao? Thế vậy, đồng từ của tôi còn lại lập tức gần lên. Không Hoàng Tiểu Tiên, Đoàn Lang và cả Lý Nửa Cân Ngay lập tức ra tay Nhưng thân pháp của gã áo tròn đen lại cực kề cào mình Đã biến mất không khỏi công trung. Lúc này trên đùi của Hạ Mạch xuất hiện một vết thương đầm đỉa máu Tôi nhìn, ngờ thấy khóe mắt cay cay Hạ Mạch nhíu chặt mày Bởi vì bị khống chế Nên đến cả tiếng thét đau đớn cũng không kêu lên được Nhìn tới đây, hai mắt của tôi đỏ âu lời quyết mạch trong cơ thể gần như đã không chịu được khống chế của chính mình cả người lao như điền thế phía trước mà lúc này chìm kiếm trong tay của gã áo tròn đen lại kề ngang cổ của hạ mạch thằng dung vừa nãy chỉ là lần đầu tao không muốn mày dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với tao tiếng nói ưu ám vang ra thân người của tôi run lên người giận trong lòng đang ném xuống hóa thành một cảm giác kinh rẻ Nhìn người trước mặt Dù trong lòng tôi vẫn đang vô cùng thịnh nộ Nhưng không có cách nào Khí mùi trên người đã dần được áp chế Nhìn gã áo tròn đen đám người của Hoàng Tiểu Tiên Cũng không tiếp tục động tác Ông muốn làm gì? Tôi nhìn gã áo tròn đen trầm giọng nói Sau đó gã phá lên cười Nhìn bờ dạng thảm hại của tôi mà lên tiếng <cười> Không tôi Sớm thế này đã phải đỡ rồi không? Hơi hấp của tôi hơi dường dập Nhưng không dám đổi cáo Bởi vì tôi biết Người này không có nhân tính Nếu tôi chỉ cần khiến cho gã hơi khó chịu Vậy sẽ chuốc giận lên đầu của hạ mạch Thẳng dành Chúng ta là một cuộc giao dịch Thực ra con bé này tao không cần dùng nữa Mày mang đứa con gái sau lưng mày qua đây Trao đổi với tao Thế nào Khi gã áo trắng đen vừa nói xong Trần Ngọc sau lưng tôi đã biến mất tại chỗ Chạy như bay ra phía ngoài cửa của Tông Môn Nhưng tôi làm sao có thể để cho cô ta chạy thoát được Tôi gần như không cần hạ lệnh Thân hình của đoàn làng đã xuất hiện trước mặt của Trần Ngọc Trực tiếp chặn đầu Trần Ngọc lại Sau đó đoàn làng lập tức ra tay Trần Ngọc muốn chống cự, Nhưng làm sao có thể đối đầu được với đoàn làng Cuối cùng Trần Ngọc đã bị đoàn làng nhấc bổng tới trước mặt tôi Lý Nhất Lượng Bà ở đây có lòng tốt mặt báo cho cậu Thế mà cậu lại đối xử với tôi như vậy ư? Trần Ngọc nổi điên quát tôi một tiếng Nhưng tôi lại làm như không nghe thấy Cứ nhìn chằm chằm gã áo tròn đen Tôi làm sao mà biết được ông có lừa tôi hay không? Tôi nhìn gã áo tròn đen Cũng không thèm quan tâm câu nói của Trần Ngọc Điều tôi không để ý nhất Chính là gã này có lừa tôi hay không? Hiện tại... Lẽ nào... Mày vẫn còn sự lựa chọn khác sao Gã áo tròn đen lại nhe răng cười Tiếng cười ác độc kinh người Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng Bởi vì hiện tại tôi thật sự không còn lựa chọn khác Tôi lướt mắt nhìn Trần Ngọc một cái Cô ta hình như dự cảm thấy chuyện gì Sau đó bắt đầu gào thét Lưu Nhất Lượng Đổi vui nhiên tính Bà đây coi như có mắt như mù. Lúc này chân nhân của Trần Ngọc Đã bị đoàn lang phong lại Mà tôi lại một tay nhấc bổng Trần Ngọc trên vai, bước tới chỗ gã áo tròn đen. "Ấy, đừng kích động." Nhưng chính lúc này, gã áo tròn đen lại một lần nữa lên tiếng. Nghe vậy, lòng tôi hơi chấn động. Người này lại muốn gì đây? "Kéo bốn người bạn của mày rời đi trước đã." Gã áo tròn đen nhìn thoáng qua ba người Hoàng Tiểu Tiên và cả Trúc Tầm Ngưng, khi gã nói xong, thì Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên đồng thời lên tiếng không nào. nhưng tôi lại thấy khí thế trên người của lập tức giá lạnh. sau đó kiếm qua cổ của hạ mạch. dừng tôi đột nhiên thét lớn, cảm giác được nhịp đập của trái tim đã không chịu được khống chế. sau đó xoay người nhìn đám hoàng Tử tiên phía sau. mọi người ra ngoài trước đi. tiếng nói thản nhiên của tôi truyền ra, sắc mặt của hoàng tiểu tiên âm trầm, đoàn lang cũng không nói câu gì cậu đang đùa với lửa đấy. Lý Nhược Cần luôn giữ im lặng, sắc mặt u ám đột nhiên lên tiếng nhìn tôi. Nghe vậy tôi không khỏi cười khổ, Hừ, đùa với lửa Đúng vậy. Nhưng còn cách nào khác nữa chứ?" "Đi ra ngoài đi, một mình tôi đủ để đối phó rồi." Tôi ngẩng đầu, nhìn mấy người trước mắt, cất tiếng nói. "Chúc tổng ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô ấy và hoàng tiểu tiên đều biết." Nếu hiện tại trong tay gã áo tròn đen kia Là bất kỳ ai trong số họ Thì quyết định của tôi đều sẽ như vậy Đi Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên Sau đó cô ấy nhìn gã áo tròn đen gằn giọng. Anh ấy đã làm theo rồi Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn Tôi nhất định sẽ khiến cho ông sống không bằng chết Tiếng nói đầy sát khí của Hoàng Tiểu Tiên Truyền ra khắp cả không gian Nói xong Hoàng Tiểu Tiên cũng không quay đầu lại nhìn lại Mà bước thẳng ra bên ngoài Đoàn lang và Lý Nửa Cân theo sau Còn Trúc Tầm Ngân đi tới bên cạnh tôi Nắm lấy tay tôi với ôn nhu nói Em tin anh Em và chị Tiểu Tiên sẽ chờ anh ở bên ngoài Nói xong Trúc Tầm Ngân không quay đầu nhìn lại Mà đi ra bên ngoài Cuối cùng thì trong cả tông môn Chỉ còn lại tôi, Trần Ngọc Cùng với gã áo tròn đen và Hạ Mạch phía đối diện Lúc này Hạ Mạch lệ rơi đầy mặt Không ngừng lắc đầu với tôi Nhìn thấy bộ dạng này của hạ mạch Tôi lộ ra một nụ cười ảm đạm. Trước kia em luôn bảo vệ tôi Có tôi ở đây rồi Em sẽ không xảy ra chuyện gì cả Khi tôi nói xong Tôi thấy đầu của hạ mạch lắc càng mạnh hơn Hình như đang ngăn cản tôi không được bước lên phía trước Đồng thời tôi cũng chú ý thấy Miệng của hạ mạch đang hô lên một chữ không được Nhưng tôi lại không nghe thấy âm thanh Tôi liếc nhìn Trần Ngọc nói. Xin lỗi. Lần trước ở môn phái Thanh Thành, chị đã hãm hại tôi. Vốn không định sau đó tính toán. Lần này, coi như chị đã trả nợ. Ngay sau đó, tôi nhấc Trần Ngọc lên. Miệng cô ta không ngừng gào thét đừng mà. Nước mắt thì cũng rơi ra lã trã. Cậu! Cậu không thể cứu nó! Nó muốn giết cậu! Cậu bị điên à? Nó... Công đợi Trần Ngọc nói xong, tôi đã bịt miệng cô ta lại, bởi vì tôi cảm thấy cô ta rất ào. Ào tới mức tâm tình vốn phiền lòng của tôi lại càng thêm bực dọc hơn. Cho nên tôi muốn cô ta không lại nhai nữa. Bịt miệng cô ta lại, tôi chậm rãi vác cô ta lên trên vai, bước lên phía trước. Tôi thật sự không thể chuẩn bị gì mà bước lên. Tôi đâu có nghi như thế, không thể nào hoàn toàn tin tưởng gã kia. Mà lúc này tôi cũng không thể quá mức cuồng cuồng. Hạ người này Nói 10 câu có thể chỉ có một câu là thật Thì chắc chắn là vô cùng may mắn Cho nên tôi phải cẩn thận mới được Tùng bước một tiến lên Tôi cảm giác được trái tim của mình đang đập nhanh Gã trước mặt Thực lực không còn nghi ngờ gì nữa Mà chính là cảnh giới ngộ đạo Hơn nữa thực lực của người này Có lẽ còn mạnh hơn cả so với tưởng tượng của tôi Cảnh giới ngộ đạo trung kỳ Hay là ngộ đạo hậu kỳ gì đó Đều rất có khả năng Thậm chí cảnh giới ngộ đạo điên phong cũng không chừng Mà đối mặt với một người như vậy Tôi không dám có chút buông lỏng Cuối cùng thì khoảng cách của tôi Với gã áo tròn đen chỉ còn hơn 10 mét Tay tôi kẹp chặt cổ của Trần Ngọc Tôi biết gã cần Trần Ngọc Cho nên nếu làm như vậy Tôi sẽ lập tức đánh tan hồn phách của Trần Ngọc Trần Ngọc muốn giãy rụa Nhưng lại bị tôi khống chế Tay tôi lúc nào cũng trong trạng thái nắm chặt Thằng Danh Mày quá chậm Nhanh lên đi Gã áo choàng đen phát ra điều gì, lập tức hô lên, mà trường kiếm trong tay của gã cũng khẽ run rẩy, đó là do chân nguyên chuyển vào. Lòng tôi hơi trầm xuống, bước chân nhanh hơn. Khi tới trước mặt của gã, chờ tới ba mét, tôi khẽ nói: "Trao đổi đi." Khi tôi nói xong, trong miệng của gã áo choàng đen phát ra một giọng nói trầm trầm. "Tốt lắm, mày quả nhiên không làm cho tao thất vọng." <cười> Nhưng khi nghe thấy giọng nói này Cả người của tôi đột nhiên kinh hãi Giọng nói này không còn khàn khàn như trước Mà đã trở nên cực kỳ trong trẻo. Chỉ là tôi không phát hiện ra chút cảm tình nào bên trong giọng nói Ngay sau đó Ngọc Giản luôn nắm chặt trong tay của tôi bỗng nhiên xuất hiện Chuẩn bị bóp nát Đây là thứ ngọc mà Hoàng Tiểu Tiên đã cho tôi Chỉ cần bóp nát Ngọc Giản này Có thể có được một đòn công kích toàn lực của cô ấy Câu giờ với gã áo trắng đen Để cho Hoàng Tiểu Tiên kịp thời xuất hiện đúng lúc Nhưng giây tiếp theo, tôi cảm giác được cả cơ thể của mình không thể nào động đậy Không sai, một luồng năng lượng khủng bố đang đè chặt lên người tôi Kế đó, Trần Ngọc bên cạnh ung dung bước lên phía trước tới bên người gã áo tròn đen, ánh mắt nhìn tôi lại giống như đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa Lúc này bộ áo tròn của gã đã bị một cơn gió nhẹ thổi bay Sau lớp áo tròn là một dáng người tuyệt mỹ mà thân ảnh này tôi cũng đã từng gặp qua Chính là thời điểm ở trong môn phái Thanh Thành Người phụ nữ từng ra tay cứu Trần Ngọc Là người đã rời đi Sau đó lại đại chiến với lão tổ Thanh Thành Lúc này Hạ Mạch đã khôi phục lại được tự do Bước chân đi tới chỗ tôi Trong đôi mắt của Hạ Mạch đều là nước mắt Cứ nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục Anh vì sao lại muốn tới đây? <cười> Giọng nói của Hạ Mạch có chút tuyệt vọng Mà tôi lại cười khổ Hóa ra, tất cả đều chỉ là vì muốn dẫn dụ tôi cắn câu Tôi nhìn hạ mạch hỏi Vì sao? Có thể nói cho tôi biết vì sao không? Giọng nói của tôi không có bất kỳ cảm xúc gì Chỉ là muốn biết đáp án Đừng quên những gì ta đã nói với con Thời gian chỉ còn 10 lần hít thở nữa mà thôi Hiện tại đã qua 7 lần Chính lúc này, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt của người phụ nữ vang lên Bên trong giống như không hề có thất tình lục dục Bỗng nhiên tôi thấy sắc mặt của Hạ Mạch trở nên lạnh như băng Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm Tôi biết đây là bội kiếm của Hạ Mạch Tông môn của chúng tôi Tên là Trảm Tình Đạo Tông Hạ Mạch cất tiếng nói vô cùng lạnh nhạt Thật giống như cô ấy đã biến thành một người con gái giống hệt người phụ nữ kia Hạ Mạch rơi trường kiếm trong tay Đâm thẳng về phía trái tim tôi Ánh mắt của Hạ Mạch trống rỗng Dường như đã biến thành một Hạ Mạch mà tôi chưa từng quen biết Từ nay về sau Chảm tình nhập đạo Anh chết là thành tiệu của tôi Tiếng nói của Hạ Mạch lạnh như băng Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ấy Muốn nhìn ra vẻ khác biệt trên nét mặt Nhưng tất cả đã không còn giống như tôi tưởng tượng Hạ Mạch đã không còn là Hạ Mạch nữa Ngay từ đầu tôi đã rất hoài nghi thân phận của Hạ Mạch Cô ấy tới bên cạnh tôi Từ lúc bắt đầu tôi đã rất nghi ngờ Nhưng về sau tôi cảm thấy cô ấy luôn đối tốt với tôi Chưa từng làm chuyện khiến cho tôi bị tổn thương Tôi cảm thấy Hạ Mạch sẽ không hại tôi Tôi yêu cô ấy Tôi cảm giác được cô ấy cũng có ý với mình Nhưng hôm nay tôi mới hiểu Ngay từ lúc cô ấy bắt đầu tiếp xúc với tôi Mục đích đã là giết tôi Để cô ấy đạt được thành tiệu trong con đường tu đạo của mình Trảm tình đạo tông Hay cho một trảm tình đạo tông Phụt một tiếng Tôi nhìn thấy trường kiếm đã đâm thủng trái tim mình Một cảm giác chưa bao giờ có Bỗng nhiên chuyển tới Tôi cảm giác được Có thứ gì đó trong cơ thể đang bị cuốn trôi đi mất Tôi có chút thất thần Đây là cảm giác của cái chết sao Lúc trước vẫn rất sợ Nhưng hiện tại tôi biết Thực ra chết cũng không có gì đáng sợ Cảm giác cứ như là thuận theo tự nhiên Trường 622 Tâm đã chết Thế giới bên ngoài kia Lý nửa cân đang bay lơ lửng trên không Sắc mặt đột nhiên đại biến quát lên Không hay Dứt lời Trong tay của đoàn lang đã lập tức hiện ra một ấn kết Một thông đạo không gian xuất hiện Bốn người chui vào bên trong Cảm nhận được cảm giác giá lạnh như băng trước ngực Tôi cúi đầu Thậm chí có thể nhìn thấy rõ ngực mình đang chảy đầy máu tươi Men theo quần áo Mà chảy dài xuống dưới trong cơ thể thiên nhiên lôi mộc cũng đang không ngừng hướng tới trước ngực tôi nhưng hiện tại lại chẳng có bất kỳ tác dụng gì có lẽ tâm đã chết nên cũng chẳng muốn được nhận cái gọi là chữa thương tôi không cảm thấy đau đớn chỉ có lạnh lẽo một con hỏa long bay vút ra từ trên mình tôi mà lúc này hạ mạch ngẩng đầu nhìn hỏa long trường kiếm rút ra máu tươi bắn cả lên bộ váy trắng tinh của hạ mạch nhưng cô ấy lại không hề chớp mắt Khuế miệng của tôi cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thê lương. Mí mắt của tôi nặng chịu. Tôi mệt rồi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Thật sự muốn an tâm nghỉ ngơi. Từ lúc trong thôn xảy ra chuyện, thần kinh của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Lần này tôi thực sự muốn nghỉ ngơi thật thỏa thích. Thân người của hà mạch lùi nhanh ra sau. Một luồng khí đã trực tiếp thoát ra từ trên thân người của người phụ nữ này và đập vào trong với hỏa long. Cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp lao tới, một tay ôm chặt lấy thân người đang quỵ xuống vào trong lòng. Nhìn thấy vết kiếm rõ rệt trên ngực người kia, hai mắt của Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên đỏ rực. Sát khí khủng bố đã tràn ngập xung quanh người cô ấy, hai thân ảnh bay thẳng tới chỗ của người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ lại không kinh sợ, hừ lạnh một tiếng. Trên trường kiếm trong tay, kiếm khí không ngừng vung ra, chặt đứt từng đòn tấn công khủng bố. Trong miệng của trúc cầm ngừng xuất hiện một cây sáo. Hai mắt của cô ấy đã đong đầy nước mắt. Cô ấy nhìn Hạ Mạch chầm chầm, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Tiếng sáo ruồn dập vang lên, vô số côn trùng đen xí bò đầy dưới đất, chần chúc nhau mà phi tới chỗ của Hạ Mạch và Trần Ngọc. Một tiếng thét như có thể xuyên thấu đất trời vừa vang ra trong miệng của Hoàng Tiểu Tiên. Sau lưng cô ấy hiện lên một cái đầu hồ ly cực lớn, chỉ là bên trong đồng tử lại xuất hiện ra một màu đỏ vô cùng yêu dị. Tên nguyên trong người cô ấy đã mau tróng rồn vào trong thân hình đang ngã khụy trong lòng. Dù cho chỉ có thể giữ lại được cơ hội sống cuối cùng. Anh chờ nhá. Em đi giết người, xong sẽ quay lại với anh. Tiếng nói êm dịu vang lên, nhưng lại có chút run rẩy, Một giọt lệ rơi xuống gò má tái nhợt. Gương mặt của tên thanh niên hơi cò rúm, bởi vì hắn cảm giác được có một sức nóng, nóng tới mức khiến cho hai má của hắn nóng lên hầm hập. Tôi vẫn không có cảm giác gì Đột nhiên cảm thấy trên mặt mình nóng gian Tuy rằng đã nhắm mắt Nhưng tôi vẫn cảm giác được cảnh tượng xung quanh vô cùng gấp gáp Hai tay của tôi cua về phía trước Tôi sợ mình không thể nắm được thứ gì cả Nhưng cũng may Ngay sau đó Một bàn tay ngọc đã bị tôi nắm lấy Nhưng lại có chút lạnh lạnh Về nhà Anh muốn về nhà Tôi ghé thì thầm Nắm chặt bàn tay kia Không dám buông ra Bởi vì tôi sợ một khi tôi buông ra Sẽ không còn sức để nắm chặt được nữa Được Chúng ta sẽ về nhà Khuôn mặt khuynh thành của Hoàng Tiểu Tiên Nổi lên một nụ cười Nhẹ nhàng bế thân người dưới đất lên Tiểu bối Ta khuyên các người tốt nhất mau chóng rời đi Hôm nay ta không muốn bạo sát đâu Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng Giống như căn bản chẳng hề giao động bởi chuyện này Không cần biết lý nửa cân hay đoàn lang, lúc này đều vẫn chưa từng dừng lại các đòn tấn công trong tay. Trúc Tổng Ngừng mặt đã đầm đìa nước mắt, nhưng cây sáo trong tay cô ấy chưa từng dừng hạ lại. Đi thôi, Nhất Lượng nói muốn về nhà. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra tới trong miệng của Hoàng Tiểu Tiên, không hề có chút tức giận. Nhẹ nhàng giống như một người vợ dậy sớm làm điểm tâm cho chồng. Lại chỉ có tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng tới người chồng mình đang ngủ say. Sau khi ba người bọn họ nghe thấy tiếng nói này Thân hình đều run lên Gần như không có chút do sự Trực tiếp xoay người đi theo Hoàng Tiểu Tiên Cứ im lặng như vậy mà rời đi Một chút ý định báo thù cũng không có Đơn giản là vì hắn nói Hắn muốn về nhà trạm tình đạo tông Người ấy ngẩn ngờ nhìn mấy bóng người đang rời đi Sau đó thoáng nhìn mũi kiếm còn đang dính máu tươi trong tay Máu tươi này Vẫn còn lưu luyến hương vị của trường kiếm Không nỡ rời đi người ấy lấy ra một cái khăn tay bên trên theo hình hai con người nho nhỏ một người trong đó đang bày ra bộ dáng đeo vòng cổ cho người kia dường như đang nói đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật đấy nhẹ nhàng lau sạch vết máu tươi trên trường kiếm sau đó tháo chiếc vòng tay trên cổ xuống dùng khăn tay bọc lại ôm vào trong ngực người ấy xoay mình im lặng rời đi cũng không để ý tới người phụ nữ trung niên và trần ngọc ở bên cạnh Sư tôn, trảm đạo của sư muội xem như đã thành công rồi." Trần Ngọc nhìn theo bóng lưng rời đi của Hạ Mạch, hỏi người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ không nói gì, mãi cho tới khi bóng hình của Hạ Mạch hoàn toàn biến mất mới lên tiếng. Tỉnh đã dứt, vứt bỏ được vướng bận trong lòng, mới có thể ngộ đạo. Nói tới đây, người phụ nữ nhìn Trần Ngọc bên cạnh thấp giọng nói. Lúc trước còn đã lựa chọn phương thức trảm đạo khác Cũng nên ném chặt Nghe vậy Trần Ngọc khẽ cúi đầu Cô ấy lúc trước chính vì sợ hãi thời khắc này Cho nên mới lựa chọn phương thức chảm đạo khác Chỉ là cho dù như vậy Cũng khó thành công Lúc này tại tỉnh Quý Châu Một thân ảnh sắc mặt trắng bệch Chùi ra khỏi thông đạo không gian Nguyên nhân không có gì khác Cảnh giới ngộ đạo Xé rách không gian từ một nơi quá xa Sẽ ảnh hưởng tới thân thể Nhưng tất cả điều đó hoàng tiểu tiên đều không hề bận tâm trong lòng cô ấy ôm một thân ảnh nhìn như đang ngủ say ngực có một vết sẹo nhỏ đỏ lòm vô cùng rõ nét tuy nói miệng vết thương đã lành nhưng tên thanh niên lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt chỉ có mỗi hơi thở yếu ớt là vẫn đang duy trì tiền bối cứu hắn cầu xin người hãy cứu hắn hoàng tiểu tiên lao thẳng vào trong cánh cửa cũ kỹ theo sau là chúc tầm ngưng Lý Nửa Cân và Đoàn Lang. Đối với chuyện mấy người này sẽ đến Lão Doãn hình như đã sớm đoán ra Lão vẫn nằm trên ghế đu Thân hình không di chuyển Hoàng Tiểu Tiên không quan tâm bất cứ điều gì quỳ gối trên mặt đất Mà lúc này Trúc Tập Ngương phía sau cũng quỳ xuống theo Thật lâu sau Trên ghế đu vang lên tiếng thở dài Âm thanh vô cùng xa xăm Mang theo chút tăng thương vô tận Tâm đã chết Chỉ có thể tự mình cứu mình Nếu không Vĩnh viễn chết Các người đi đi Đưa nó tới nơi Mà nó muốn đi nhất Khi âm thanh này vang lên Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng ngưng đều đại biến Đột nhiên ngẩng đầu Nhưng thân ảnh trên ghế đù đã biến mất không thấy đâu Không thể nào Chắc chắn có người cứu được hắn Hoàng Tiểu Tiên có chút ngờ ngốc Lắc lắc đầu độc thoại Tới Lê Tộc Em tìm Lão Tổ cứu hắn Ánh mắt của Trúc tầm ngưng kiên quyết Kế đó bốn người lại lên đường Sau khi mấy người rời đi Trên ghế đu lại xuất hiện thân hình của Lão Doãn Hai mắt của Lão trống rỗng Nhưng lại có thể nhìn thấy tất cả Nhóc con Kiếp nạn này Phải dựa vào chính anh thôi Lúc này trong Lê Tộc Trúc Tầm ngừng dẫn theo đám người Hoàng Tiểu Tiên chạy như bay ra cấm địa sau núi. Nhưng khi tới tế đàn trong cấm địa, một tiếng nói trầm rồng bỗng vang lên: "Ta không cứu được hắn, các ngươi đi tìm người khác đi." Trúc Tầm ngừng đã quý 3 ngày 3 đêm, nhưng kết cục lại đã được câu nói như cũ. Hai mắt của Hoàng Tiểu Tiên bỗng sáng người, thấp giọng thì thào: "Núi Côn Lôn, chúng ta tới núi Côn Lôn tìm vị tiền bối kia." Hai cô gái như không biết mệt mỏi là gì Cóng tèo tên thanh niên đi khắp những nơi có thể nghĩ ra Trần núi cồn Lôn, thị trấn Cổ Tiền Nơi này không còn huyên náo như ngày trước Chỉ có vẻ thanh tịnh Thậm chí rất nhiều khách điếm đã đóng cửa Hai người con gái không ngừng chạy Mà chạy quay lại trong núi cồn Lôn Tiếng thét đều đã khàn khàn Tiền bối, cậu xin người cứu hắn Muốn chúng tôi làm gì cũng được Nhưng cả núi Côn Lôn vẫn không có tiếng đáp lại Sắc mặt của tên thanh niên nằm dưới đất trắng bạch Đương nhiên không biết tất cả những chuyện này Trường 623 tỏa Hồn Đan Cả núi Côn Lôn vô cùng vắng lặng Hai người con gái ôm chặt tên thanh niên sắc mặt trắng bạch Cứ quỳ vái liên tục trên không trung Nhìn về nơi xa xăm trong núi Côn Lôn tiễn bối Chỉ cần có thể cứu hắn tôi nguyện trả bất kỳ giá nào thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang ra từ trong miệng của hoàng tiểu tiên trúc tẩm ngừng không lên tiếng cô ấy khá ít nói những lúc này lại quý bên cạnh hoàng tiểu tiên hoàng tiểu tiên làm gì cô ấy cũng làm theo mục đích của tất cả điều này đều chỉ là mùi vì muốn cứu người cứu người mà hai cô gái ấy rất yêu từ từ cả hai người đoàn lang và lý nửa cân cũng quỳ xuống đối mặt với núi côn lôn không có một động tĩnh nào thân hình của bốn người đang quỳ gối trên không cũng chẳng hề dao động bầu trời gió khẽ phất qua lay động vạt áo ba ngày ba đêm cuối cùng thì núi côn lôn vẫn không có động tĩnh gì bỗng gợn lên một lọn sóng cảm nhận được dao động này bốn thân ảnh quỳ lạy trên không đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trước gợn sóng gập ghềnh không gian vỡ ra Một thân ảnh hiện lên từ trong hố đen không gian Một thân áo xanh Như tiên tử giáng trần Lúc này cũng có thể nhìn được ra Hai mắt của người con gái hơi ửng đỏ Đi tới trước mặt mấy người Thanh Nhi chậm rãi lên tiếng Hai chị gái Các chị đứng lên trước đi Sư tôn của tôi kêu qua đây xem một chút Dứt lời thì Thanh Nhi vội vàng đỡ Hoàng Kiều Tiên và Trúc tầm ngưng dậy Kế đó ánh mắt của cô dừng lại trên người tên thanh niên đang hôn mê Trong lòng của Hoàng Tiểu Tiên Thần sắc trong đôi mắt phức tạp Thanh Nhi cô nương Không biết tiền bối nói như thế nào Hoàng Tiểu Tiên tuy rằng trong lòng rốt ruột Nhưng vẫn biết hiện tại dù có rốt ruột hơn nữa cũng chẳng có tác dụng Bị tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên kéo về thực tại Trong tay của Thanh Nhi xuất hiện một bình ngọc Sau đó khẽ thở dài một tiếng Sư tồn nói đây là tỏa hồn đan Có thể giúp linh hồn hắn không rời khỏi thể xác Trần Nguyên trong người không tiêu tan Nhưng có thể tỉnh lại hay không Còn phải dựa vào chính hắn Sau khi nói xong Thanh Nhi đưa Bình Ngọc cho Hoàng Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngừng Vội vàng bỏ viên đan dược vào trong miệng của tên thanh niên Lập tức Sắc mặt của tên thanh niên đã chuyển biến tốt hơn một chút Chỉ là đôi mắt kia vẫn khép chặt Không có dấu hiệu tốt hơn thanh nhi do dự một lát cuối cùng vẫn đưa tay ra đặt lên miệng vết thương trên ngực của tên thanh niên một tia năng lượng màu xanh toát ra khắp cả bàn tay trắng ngọc chui vào trong trái tim hoàng tiểu tiên và Trúc tẩm ngừng không ngăn cản cứ đứng im nhìn động tác của thanh nhi một lát sau thanh nhi thu tay về trái tim của anh rất dối bời nếu cứ như vậy mà chết tâm anh có cam lòng không tiếng nói trầm trầm của thanh nhi vang ra dường như đang độc thoại sau khi nói xong thanh nhi ngẩng đầu nhìn hoàng tiểu tiên và chúc tầm ngưng hai chị gái tiếp theo phải xem bản thân hắn thế nào các chị đi đi sư tôn nói thích được thanh tĩnh một chút dứt lời thì ánh mắt của thanh nhi cuối cùng cũng lại rơi lên trên người của tên thanh niên dường như có chút quyến luyến không lỡ rời đi nhưng vẫn xoay người đến mất trước mặt mọi người Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng nhìn nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng đứng lên. Đi thôi, chúng ta đưa hắn về nhà. Lý nửa cân dẫn đường đưa Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng về thôn làng tan hoang. Nơi này đã sớm bị bỏ hoang nhiều năm. Khi tìm thấy căn nhà lụp sụp kia, Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên cùng bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ bốn phía căn nhà. Rồi sau đó. Đoàn Lang và Lý Nửa Cân quay về Đạo Minh. Hiện tại thì Đạo Minh không thể không có người chiến thủ. Lúc đi tới Lương Thành, kẻ mạnh ở cảnh giới Ngưng Anh gần như đều đã bị mang đi hết. Hiện tại thì Đạo Minh không có một kẻ mạnh nào, cho nên Hoàng Tiểu Tiên đã kêu Đoàn Lang và Lý Nửa Cân quay về. Thời gian trôi qua nhanh như ánh mặt trời khẽ lùa qua khe cửa. Chớp mắt đã trôi qua một tháng. Ở trong thôn quê xa xôi, hai mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này lại ăn mặc giống như một người phụ nữ nông thôn Đang lau rửa thân người thay quần áo sạch cho một tên thanh niên Nằm mê man trên chiếc giường gỗ cũ kỹ Xong xuôi Hai cô gái mới ngồi lại ngay ngắn Hai người không phải ai khác Chính là Hoàng Tiểu Tiên và Trúc tiểu Ngưng Tiểu Ngưng Em nói xem Cái thằng cha này đang mơ một giấc mộng như thế nào vậy Đều đã trôi qua một tháng rồi Tại sao lại không thèm nhớ chúng ta Dù chỉ là một chút cơ chứ đang ra phải tỉnh lại từ sớm rồi Hoàng Tiểu Tiên nhìn tên thanh niên Trên giường nhẹ giọng nỉ non Chị Tiểu Tiên Em cũng cảm thấy cái tên này hơi quá đáng Chờ hắn tỉnh lại Nhất định phải dậy dỗ hắn một trận Trúc Tầm Ngưng vội vàng đáp lời Mà Hoàng Tiểu Tiên cũng khẽ cười. cười Nhất định là hắn mệt rồi Mấy năm nay Cho tới tận bây giờ Đều chưa được nghỉ ngơi ngày nào Muốn về nhà Chúng ta liền đưa hắn về Chỉ là hắn Nghỉ ngơi hơi lâu Hai cô gái cứ như vậy mà không quan tâm thế sự bên ngoài Trò chuyện với nhau ở bên cạnh tên thanh niên Buổi tối Xung quanh tối đen như mực Tôi cảm giác mình không tìm thấy cuối con đường ngẩng đầu nhìn lên không trung phía trên Tôi muốn tìm kiếm một chút ánh sáng Cho dù chỉ là một tia Nhưng không có Không có bất cứ tia sáng nào Tôi cứ chạy mãi Ý đồ vùng vẫy thoát khỏi cảm giác đáng sợ này Trong bóng tối Tôi phát hiện xung quanh người mình có rất nhiều ác quỷ Đang nhìn tôi chằm chằm. Giống như chỉ ngay giây tiếp theo thôi Sẽ xé nát cả người tôi thành nghìn mảnh Tôi sợ hãi Tôi muốn tìm ánh sáng Nhìn thấy người Nhưng ngoài tiếng thở của tôi Thì tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác Có ai không? Tôi thét lớn trong bóng đêm Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của chính mình Dần dần tôi cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng Trước này chưa từng có Đây là nơi nào Tôi nên làm gì bây giờ Ê Tôi nói anh Một tên con trai cao to Sao lại nhát gan như vậy chứ Ngay vào lúc tôi đang hoàn toàn hết đi hy vọng Thì đột nhiên một âm thanh trong chảo truyền vào trong tay tôi Nghe tiếng nói, tôi vội vàng ngẩng đầu Nhìn ngó tứ phía Muốn tìm ra bóng dáng của người vừa lên tiếng Ai? Cô là ai? Cô, cô muốn làm gì? Tôi thét lớn Nhưng xung quanh vẫn chỉ có tiếng vòng lại của chính mình Tôi biết, nhất định là tôi đã nghe nhầm Tự mình sinh ra ảo giác. Bởi vì tôi đang cấp bách muốn tìm thấy một người có thể bầu bạn với tôi Như vậy tôi mới không sợ nữa Đồ ngốc Tôi ở đây này Nhưng tiếng nói kia lại đột nhiên chuyển đến Tôi nhìn thấy ở phía xa xa trước mắt mình Có một tia sáng Tôi híp mắt lại Trong nơi phát ra ánh sáng Một bóng người từ từ đi tới Trên thân mặc một bộ quần áo thể thao Là con gái nhìn còn rất xinh đẹp Tôi cầm đoàn cho tới tận bây giờ Tôi chưa nhìn thấy một con người con gái nào lại xinh đẹp như vậy Trong thôn chúng tôi Rồi từ lúc tôi cắp sách tới trường cũng chưa từng gặp qua nài nhìn gì đấy người con gái đi tới bên cạnh tôi đôi lông mày đen ghé nhau lại nhìn tôi hình như hơi tức giận tôi gần như không dám so dự lên tiếng cô cô đẹp quá vừa nói xong tôi lại phát hiện không thích hợp lần đầu tiên gặp mặt đã thẳng thừng như thế thật đúng là xấu hổ chết mất cô gái lại ghé mỉm cười lau đi những giọt mồ hôi trên trán Thấy anh cũng rất biết nói chuyện Thế này đi Anh mời tôi ăn một que kem Tôi cứu anh Nghe vậy tôi ngơ ngẩn không hiểu gì Chính lúc này tôi phát hiện xung quanh mình Không biết từ khi nào Khắp nơi đều là người Hình như là bến xe Tuy rằng không biết cô gái ấy đang nói gì Có điều chỉ mời một que kem Tôi chẳng hề lưỡng lự Lập tức đi mua hai que kem Cô tên là gì? Tôi dè dặt cẩn thận lên tiếng hỏi cô gái trước mặt Hạ mạch Cô gái hình như chỉ để ý đến que kem trong tay Sợ ăn chậm sẽ chảy mất Lại nói Sát khí chết người anh nặng như vậy Là tới từ đâu Cô gái ăn xong kem Cuối cùng cũng lên tiếng hỏi tôi Ờ à... Tôi bị câu nói của cô gái ấy dọa cho cả kinh Mà cô gái đã dùng một tay Mà nắm lấy cổ tay tôi Đột nhiên Trong đầu của tôi không ngừng hồi tưởng lại, cố nhớ xem trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Đúng, chuyện xảy ra với tôi vô cùng quỷ dị, mà hôm nay tôi đến bến xe là để đón một vị có thể giúp đỡ cho nhà chúng tôi. Người nọ là Lương Triều Sinh tiên sinh, bảo tôi tới đón. Tôi cũng không biết đối phương là ai. Người anh chờ tới rồi. Lúc này hạ mạch đập đập vào trong tay tôi, tôi xoay người nhìn lại, thấy một lão già tay cầm cây gậy Không biết vì sao Trong đầu của tôi lại xuất hiện cảm giác quen thuộc Thật giống như tôi đã từng gặp người này ở đâu đó Cháu chào ông ạ Cháu là người mà Lương Tuyên Sinh bảo đến đây đón ông Tôi không chắc chắn có phải là lão ta hay không Nhưng vẫn đi thẳng tới Gọi tôi là lão thi tượng là được rồi Lão giả lên tiếng Tôi chào mày Cũng không thể nói rõ là thấy quen ở chỗ nào Người này muốn hại anh Chính lúc này, Hạ Mạch bên cạnh lại thấp giọng cảnh cáo tôi. Trường thứ 624 Cam tâm không Tôi đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Mạch sợ lắp ra trước mặt nghe thấy bảo cô ấy đừng có nói linh tình Hạ Mạch cười duyên dáng Anh không tin Vậy tôi sẽ đi theo anh Nói gì thì nói anh cũng đã mời tôi một que kem mau tránh ra Sau lưng chuyển tới một tiếng quát lớn Cả người của tôi đã bị hạ mạch đẩy ra Sau đó hạ mạch bắt đầu chiến đấu kịch liệt với lão thi tượng. Tôi thấy cô ấy bị thương Tôi hận mình vô dụng Tôi thế mà lại phải trốn sau lưng một người con gái Tôi muốn trở nên mạnh hơn Tôi nhìn hạ mạch trước mặt Cất tiếng nói Trong lòng vì có rất nhiều yếu tố Chuyện xảy ra trên người tôi Với lại tôi không muốn hạ mạch bảo vệ tôi Tôi muốn cô ấy đứng sau lưng tôi Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương đừng sợ vẫn còn có tôi tôi sẽ giúp anh tinh thần uể oải chán nản tôi không biết nên làm gì bây giờ tôi cảm giác đất trời đều đã được sụp đổ chưa từng gặp qua nhiều chuyện thế này hiện tại đều bởi vì tôi mà toàn bộ người trong thôn đều đã chết hạ mạch sờ sờ mặt tôi nhẹ giọng nói tôi nhìn người con gái trước mặt có lẽ hiện tại cô ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi dù không quen biết Nhưng vẫn luôn ở bên giúp đỡ Có thể nói cho tôi biết Vì sao lại giúp tôi nhiều như vậy không Tôi cất tiếng nói hỏi Hạ Mạch Đây là vấn đề mà tôi luôn muốn biết nhất Hạ Mạch lặng thinh Thật lâu sau Vẫn chưa lên tiếng Một hồi lâu Hạ Mạch mới nhìn tôi nói Một phần là bởi vì nhân quả Đã để cho tôi gặp phải rồi Nếu không xử lý Tôi sẽ gặp phải báo ứng Một phần khác chính là xem người. Nếu tôi cảm thấy là người không hợp ý, tôi thà quay lưng lại với nhân quả. Tôi phải đi rồi. Đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho tôi. Cũng là lần đầu tiên được nhận quà sinh nhật. Trong tay của Hạ Mạch nắm chặt một chiếc vòng cổ. Đó là món quà mà tôi vừa mới mua trong cửa hàng trang sức cho cô ấy. Thế nụ cười phát ra từ trong nội tâm. Trên mặt Hạ Mạch Làm tôi không hiểu sao cảm thấy cực kỳ mãn nguyện à, Cô thích là tốt rồi Nếu cô thích Sinh nhật lần sau tôi hy vọng vẫn có thể đón cùng cô Tôi nhìn Hạ Mạch cất tiếng nói Mà không hiểu sao lúc ấy ánh mắt của Hạ Mạch lại có chút né tránh Tôi không hiểu rốt cuộc là cô ấy có còn chuyện gì mà không thể tiếp nhận tôi Tôi cảm thấy thời gian đã chín mùi Nhưng cô ấy vẫn cứ như là muốn luôn lảng tránh <cười> nói không chừng lần sau gặp lại Anh đều đã có bạn gái rồi Hạ Mạch như cảm giác được không khí có chút xấu hổ Lập tức trêu gẹo <cười> Không đâu, không thể nào Tôi vội vàng lên tiếng Sợ Hạ Mạch hiểu nhầm Nhưng vẫn còn một câu phía sau mà tôi chưa nói xong Nếu có Thì người đó sẽ là em Nhưng Hạ Mạch lại nở một nụ cười Hình như đang cười tôi thất thố Được rồi, chờ anh tí thôi Anh lên đại học rồi Có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi Tôi đi đây Nói xong Hạ Mạch xoay người rời đi Nhìn thấy thân ảnh dần biến mất của Hạ Mạch Tôi tự mình độc thoại Tôi muốn em làm bạn gái của tôi Em có đồng ý không? Nhưng câu nói này Lại không có ai nghe thấy Tôi tự cười nhạo bản thân Kế đó xoay người bước đi Nhưng chính vào lúc thời khắc tôi xoay người đi Thì tôi lại không nhìn thấy Ở phía sau lưng tôi Có một người âm thầm xuất hiện Nhìn bóng lưng tôi rời đi lầm bầm nói Nếu tôi muốn giết anh Anh còn thích tôi không? Ánh mắt người ấy như đang đấu tranh trong nội tâm Cuối cùng cười khổ Lý Nhất Lượng Hy vọng chúng ta gặp lại nữa Thì tôi sợ tôi sẽ yêu anh mất Nói xong Người ấy không chút lưu luyến Lập tức rời đi rời khỏi nơi thành thị đầy kỷ niệm. Lần này rời đi, cô ấy đi khắp nơi, muốn quên đi thứ ở trong lòng. Vì sao? Vì sao bản thân lại tu luyện đạo pháp nhất định phải chàm tính? Thất tình lục dục vốn là gốc rễ bản năng của con người. Vì sao lại phải chàm đi? Quên đi, không được quay lại nữa. Cho dù không chàm đạo thì cũng đã làm sao, biến mất khỏi cuộc đời hắn thôi. Nhưng cô gái ấy lại không biết Ở một nơi khác Có một người trong lòng lúc nào cũng mang theo hình bóng của cô Hạ mạch Bao giờ thì chúng ta mới gặp lại nhau đây Đã lâu lắm rồi Có chút nhớ em rồi đó Tôi nhìn bầu trời đêm Khi đó lúc thì mặt lạnh như băng Khi thấy vui vẻ cười đùa Nhưng vì sao trong đầu tôi lại chưa từng quên đi Có lẽ đó chính là tình yêu Thời gian cứ trôi đi từng 1 phút một Đạo minh thành lập Tôi cũng ý thức được Có vài thứ nhất định phải dứt bỏ hết để hoàn thành Tôi phải cứu mẹ tôi Còn phải đối phó với kháng tiên giả Tôi nghĩ bóng dáng của hạ mạch trong lòng tôi đã phai nhạt đi nhiều Nhưng mãi cho tới tận thời khắc này Tôi mới phát hiện Chưa từng Cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng khủng bố Tôi cảm giác bản thân sắp mất mạng dưới tay của người trước mặt Hàn Đại Lương Là người từng đối đầu với tôi và Hạ Mạch Lúc này không ngờ đã trở nên mạnh như thế Tôi không cam lòng. Tôi còn nhiều chuyện vẫn chưa làm Chịu chết đi thằng Danh Lúc trước không giết được mày Hôm nay Tao phải khiến cho mày sống không bằng chết Nghe âm thanh đầy sát khí Tôi liền nhắm mắt lại Thực sự tuyệt vọng Bởi vì hiện tại tôi không còn sức để phản kháng Nghe vào lúc tôi chẳng còn chút hy vọng nào Chỉ một tiếng quát đột nhiên truyền khắp cả không gian Nhất kiếm sinh liên Chám Giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo Kiếm khí khủng bố bay thẳng về phía Hàn Đại Lương Hàn Đại Lương đối mặt với công kích bất ngờ Công kích hướng tới người tôi cũng đã lập tức chuyển hướng Mà lúc này tôi ngước nhìn lên trên bầu trời Tôi phát hiện bóng dáng trong lòng tôi Từ lúc bắt đầu đã chưa từng phai nhạt Mà chỉ càng thêm sâu đậm hơn Cô ấy cứ vậy lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, khiến cho tôi trở tay không kịp. Trên khuôn mặt cô ấy đong đầy sát khí, cho tận đến bây giờ, tôi chưa từng thấy qua cô ấy tức giận đến như vậy. Muốn giết hắn tôi sẽ giết ông trước. Cô ấy cất ra tiếng nói lạnh như băng, tuy rằng cô ấy so với lúc trước hình như đã có hơi khác, hình như lạnh lùng hơn, nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là... Tôi lại được nhìn thấy cô ấy. Chính lúc này, tôi thấy hai thân ảnh trước mặt không ngừng giao nhau trên không trung. Cô ấy bị thương, hạ mạch cũng bị thương rồi, nhưng vẫn không lùi bước, liều chết mà chiến đấu, bởi vì phía sau lưng cô ấy chính là tôi. Trong lòng tôi không hiểu vì sao bùng lên một ngọn lửa giận ngút trời, cả người đã như không thể chịu đựng được khống chế. Kiếm Linh, ta muốn giết hắn, không tiếc bất cứ cái giá nào phải trả. Tiếng nói âm trầm thấp của tôi vang lên Khí mùi trên người lập tức tăng vọt Thân người lao ra Ông chặt lấy thân mình rơi xuống bên dưới Từ trên không trung của hạ mạch Đừng sợ Tôi tới rồi Trước đây em luôn bảo vệ tôi Từ nay về sau hãy để cho tôi bảo vệ em Nói xong Cả người của tôi lao thẳng tới chỗ của Hàn Đại Lương Không biết là chuyện muốn hoàn thành từ lúc nào Hiện tại đã hoàn thành rồi Bất luận là kẻ nào cũng không được phép làm tổn thương cô ấy Người khiến cô ấy bị thương sẽ phải chết Dược thảo này hình như không có tác dụng tăng tu vi Chỉ có thể tác dụng củng cố tâm tính mà thôi Cô cần nó để làm gì Tôi nhìn dược thảo trong tay của Hạ Mạch Thứ này đúng thật là không có tác dụng Kiếm Linh nói với tôi Thứ này chỉ có thể củng cố tâm tính của một người Đúng là yếu như gà Hà Mạch không nói gì tôi cảm giác được cô ấy có chút thay đổi hình như có rất nhiều chuyện đang giấu tôi đêm khuya một người con gái đứng giữa bầu trời đêm trong tay cầm dược thảo kia tâm tính giết anh không đủ muốn dùng nó để củng cố tâm tính cô gái thấp giọng thì thào nhưng không ai nghe thấy tiếng nói của cô cô ấy nhìn thảo dược trong tay mấy lần muốn nuốt xuống nhưng cuối cùng đều bị bản thân tự chặn lại Cũng chẳng nuốt nữa Kế đó trong mắt cô hiện lên vẻ tàn nhẫn Không Mình vì sao phải giết anh ấy Vì sao Dứt lời Trên nguyên trong người cô bạo phát Bóp nát ruột thảo trong tay Cô ấy không hề sử dụng Vì thế cô lại xoay người rời đi Cô phải đi Cô phải rời khỏi mảnh đất nhiều ký ức về hắn Nhưng tất cả Đều không thể thuận theo ý của cô Cuối cùng thì hắn vẫn đứng trước mặt cô, cứ đứng như vậy. Trường kiếm trong tay đâm thẳng vào trong ngực hắn. "Vì sao?" Hắn không tức giận, chỉ cười gượng nhìn cô hỏi lại. "Bởi vì tông môn chúng tôi chính là Trảm Tình Đạo Tông." Tiếng nói lạnh như bằng vang ra, tâm của hắn đã chết, hoàn toàn đã chết, không muốn tỉnh lại, chỉ muốn được ngủ say mãi mãi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh bỗng bay tới từ nơi xa xa. Trong lòng anh rất phức tạp, vẫn còn nhiều vướng bận. Cứ vậy mà chết đi, có cam tâm không? <cười> Trường 625, tôi thề. Tiếng nói yếu ớt đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, giống như đến từ phía chân trời. Tôi nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy người vừa lên tiếng. Tôi cảm giác được ngực mình không hiểu vì sao lại đau đớn. Cảm giác này quả thực rất chi là khó dùng lời để tả. Thậm chí còn đau hơn cả lực thiên lôi trong người tôi. Tôi chưa từng nghĩ trong thế gian này vẫn còn những nỗi đau mà tôi không thể chịu đựng. Đó chính là cảm giác đau lòng. Ai? Là ai đang nói? Tôi muốn nhìn xem người nói chuyện kia là ai? Nhưng tôi phát hiện mắt tôi căn bản không thể mở ra. Có điều lúc này tiếng nói kia lại vang lên. Tôi là ai không quan trọng. Anh chỉ cần hỏi bản thân mình. Tâm anh thực sự đã chết rồi ư. Một chút vướng bận cũng không có. Hay là cảm thấy bản thân mình được giải thoát là được rồi. Không quan tâm tất cả những chuyện khác nữa. Tiếng nói kia lại chui vào trong tay tôi. Tôi phát hiện khoảng cách của tiếng nói càng lúc càng gần hơn. Cứ quay vòng trong tay tôi. Tôi không đừng ngừng đưa tay ra cửa quạng. Muốn bắt lấy thân hình của người đó đang nói chuyện Sau đó tôi cảm giác thấy mình nắm được một bàn tay ấm áp Tôi vội vã ôm chặt lấy nàng Tôi không biết nàng là ai Nhưng hiện tại tôi sợ hãi Tôi sợ hãi bóng đêm Cho nên tôi cần phải bắt được một thứ gì đó Tôi ôm chặt thân người đó Cảm nhận được độ ấm truyền ra từ trên cơ thể nàng Lúc bắt đầu nàng còn kẽ giấy ruộng Nhưng một lúc sau lại để mặc cho tôi ôm Tôi... tôi rất sợ Cuối cùng thì tôi không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng Anh đang sợ điều gì? Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên Tôi cảm giác được có hai bàn tay đang ôm lấy đầu mình Cuối cùng thì trong đầu tôi đã kiên định hơn Tôi sợ giấc mơ này là có thật Tôi đang sợ cái gì? Tôi hỏi chính mình Sau một lát mới yếu ớt lên tiếng Ngay khi tôi nói xong Giọng nói ấm áp lại truyền đến Anh muốn tôi cùng anh lừa gạt anh sao Nói với anh đây chỉ là một giấc mơ Tôi nói cho anh biết Đây không phải là mơ Tất cả đều là sự thật Nghe vậy đầu tôi như nổ tung Cuối cùng thì nguyện vọng sau cùng Đều hoàn toàn tan vỡ Tất cả đều là sự thật Không phải mơ Hạ Mạch thực sự đã dùng kiếm trong tay cô ấy Mà đâm thủng trái tim tôi Là thật thì có làm sao Chẳng lẽ anh cứ vậy mà chết ư Vứt bỏ hết những thứ kia Anh làm được không Mẹ anh Còn đang chờ anh tới cứu Bà ấy muốn được gặp con trai mình Bố anh Ông nội anh Đều đã đặt hết hy vọng lên người anh Còn anh Lại chỉ vì một kiếm này Mà muốn ngủ mãi mãi Lúc trước anh vừa mới đồng ý Sẽ chăm sóc hai cô gái Cũng muốn mặc kệ các cô ấy hay sao Chính là bởi vì anh có thể giải thoát Cho nên anh muốn dứt bỏ tất cả ư Đạo mình một tay anh thành lập Bọn họ vẫn đang chờ anh chỉ huy Để đối phó với kháng thiên giả đấy Mà tất cả Anh lại vì một kiếm Mà muốn vứt hết để giải thoát cho bản thân Anh giải thoát rồi Nhưng anh có từng nghĩ Bọn họ phải làm sao đây Từng tiếng nói Lại như một tia sét Nổ đùng đùng trong đầu đôi tôi sững sờ, từng miền ký ức hiện lên trong đầu. ở trong này không chỉ có mỗi hạ mạch, ngoài hạ mạch ra vẫn còn rất nhiều người khác. lúc này tôi thế mà lại phát hiện trái tim mình không còn đau như lúc trước, hơn nữa còn dần dần có độ ấm. thình thịch, thình thịch. âm thanh quen thuộc mà xa lạ lại một lần nữa truyền ra, cảm giác này giống như đã biến mất từ rất lâu. Trái tim tôi bắt đầu từ trong Mà thông thả trở nên có chút ruồn rập Trưng mắt tôi hình như có ánh sáng hiện lên Tôi đã có thể nhìn thấy được ánh sáng Nhưng tôi không vội vàng mở mắt Tôi phát hiện bản thân vẫn chưa có một chút nào thích ứng được Cho nên phải chậm rãi Chính lúc này thân ảnh trong ngực tôi bắt đầu dãy ruộng Hình như nàng muốn rời khỏi tay tôi Tôi ôm chặt lấy nàng Là nàng đã giúp tôi tìm được đường về nhà Trong lúc mất đi hết hy vọng Nếu không có nàng Có lẽ tôi vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại Khỏi giấc mộng này Tôi muốn nhìn thấy hình dáng nàng Nhưng tôi phát hiện Sức lực của nàng vô cùng mạnh Trực tiếp thoát ra khỏi được vòng tay của tôi Đừng đi Tôi vội vàng lên tiếng Giọng điệu có chút khẩn cầu Thân ảnh kia hơi khựng lại Nhưng vẫn vùng ra Lúc này tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì Liều lĩnh mở mắt Nhìn thấy trước mặt là một mảng trắng xóa Một bóng hình xinh đẹp mặc váy xanh Đang rời xa tôi Bóng người từ từ mơ hồ Tôi muốn đuổi theo Nhưng phát hiện bản thân không thể nào bước lên Mà bóng lưng đó hình như Từng quen biết Như đã từng gặp qua ở đâu Một tiếng thở rồn rập Truyền ra từ trong miệng tôi Tôi đột nhiên mở mắt Muốn bắt lấy thân ảnh mặc váy xanh Nhưng giây tiếp theo Tôi phát hiện thân thể của mình đã ngồi ngay ngắn dậy Có lẽ động tính của tôi quá lớn Đã làm tỉnh người quen bên giường Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi Không nói được một lời Khoảng nửa phút Nước mắt trên vành mắt Đã không nhịn được mà tràn ra bờ mi Thân người lao tới chỗ tôi Sau khi tôi thất thần một lúc Hai tay liền ôm chặt lấy cô ấy Tôi há miệng Muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra Tôi không muốn nói xin lỗi với cô gái đã theo mình Bởi vì tôi vĩnh viễn không muốn Làm chuyện có lỗi với các cô ấy Lần này là lần đầu Cũng là lần cuối Về sau, chuyện thế này tôi sẽ không cho phép xảy ra Khóc đi Khóc thỏa thích xong Anh sẽ không để cho em phải khóc nữa Tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Trúc Tẩm Ngưng Ôn nhu nói Lúc này dù cho cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn Nhưng tôi vẫn muốn ôm chặt cô gái này Để cho cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi Thật lâu sau, Trúc Tầm Ngưng mới đứng dậy Tôi nhìn việt nước trên mắt của cô ấy đưa tay lên lau đi Khiến cho em phải lo lắng rồi Nhìn Trúc Tầm Ngưng tôi nhẹ giọng nói Trúc Tầm Ngưng nghẹn ngào nhìn tôi thật lâu Cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tươi Chỉ cần anh tỉnh lại, tất cả đều xứng đáng Chỉ một câu ngắn ngủi Cũng không có quá nhiều từ ngữ Nhưng lại giống như Thề non hẹn biển vậy Đã trôi qua bao lâu Tiểu Tiên đâu Anh gửi thấy hương vị của cô ấy trong phòng Tôi đứng dậy Giãn gần cốt Phát hiện trên người mình đã mặc một bộ quần áo khác lúc trước Đã hơn 2 tháng rồi Chị Tiểu Tiên đi thị trấn mua gạo Chị ấy nói muốn đi trên con đường Anh đã từng đi Có lẽ cũng sắp về rồi Trúc Tổng Ngân vẫn luôn nắm chặt tay tôi Không buông ra Hình như sợ tôi sẽ biến mất trước mặt cô ấy Anh có thể véo em một cái có được không Em sợ đây là Đôi mắt ngấn lệ của Trúc Tổng Ngân nhìn tôi Không đợi cô ấy nói hết câu Một đôi môi mềm đã phủ lên đôi môi của cô ấy Câu nói tiếp theo Cũng đã bị Trúc Tổng Ngân nuốt ngược xuống bụng Thật lâu sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ửng đỏ của Trúc Tầm Ngưng. Sao rồi? Thế này có cảm giác được đây là có phải nằm mơ hay không hay không? Trúc Tầm Ngưng gật đầu, ánh mắt có chút e thẹn. Bịch một tiếng, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa, một thân ảnh áo trắng đang đứng ngoài cửa kia. Đồ cầm trong tay cô ấy đã bị rơi xuống đất. Tôi liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra đó là lá bùa bình an. Cô ấy cứ lặng lặng đứng ở ngoài sân, nhìn tôi chân chân. Lòng tôi bỗng nhiên nghẹn lại, giống với Trúc Tẩm Ngưng, khuôn mặt tuyệt sắc kia cũng đã có chút há hốc mồm, và có phần hốc khác. Đối với một cảnh giới ngộ đạo mà nói, quả thực không thể có khả năng, nhưng lại thực ra xảy ra trên người của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng. Tất cả chỉ đơn giản là trong lòng có vướng bận. Tôi chậm rãi bước tới, nhặt lá bùa bình an dưới đất lên, Nắm chặt trong tay Phải bất lực nhiều đến thế nào Mới có thể khiến cho một kẻ mạnh Ở cảnh giới ngộ đạo Đi tới chùa mà cầu một lá bùa bình an Không có chút pháp lực này cơ chứ Nước mắt đã không thể kiểm lại Lăn dài xuống gò má của Hoàng Tiểu Tiên Tôi cuối cùng cũng hiểu ra Bản thân của lúc trước Đã ngu xuẩn tới cỡ nào Tôi có thể chết Nhưng bọn họ phải làm sao Cho nên tôi không được chết Tuyệt đối không được chết Một tay ôm lấy Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng Hận không thể nào trực tiếp mà dung nhập vào cô ấy Vào trong cơ thể của tôi Để cho tôi có, để cho cô ấy có thể cảm nhận được tôi đang còn tồn tại Tôi vẫn còn chưa chết Anh thề Từ nay về sau Không bao giờ khiến cho em phải lo lắng như vậy nữa Tuyệt đối không Trường thứ 626 Long khởi Tôi không biết phải làm thế nào Để khiến cho người con gái trong lòng ngừng khóc nức nở Hiện tại tôi mới cảm thấy được niềm may mắn Từ trước đến nay chưa bao giờ có Tôi của lúc này Cho dù gặp phải bất kỳ tình thế không lối thoát nào Dù có chỉ là một hơi thở cuối Tôi cũng phải sống sót bằng mọi giá Bởi vì tôi không thể chết Không dám chết Tôi không biết bản thân mình sau khi chết Thì hai cô gái này sẽ biến ra bộ rãng như thế nào Còn có rất nhiều chuyện không thể dự đoán. Tôi đều không dám cảm đoàn. Đồ khốn! Một tiếng nói u án đã vang lên, nắm đấm của Hoàng Tiểu Tiên đánh lên trên người tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, cứ ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng. Đúng rồi, anh là đồ khốn. Đây là lần cuối cùng. Tôi vuốt vuốt mái tóc đèn nhánh, muốn nói với cô ấy suy nghĩ trong lòng mình. Màn đêm, trên bàn ăn Một ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng ố vàng Trên bàn ăn chỉ có vài đĩa thức ăn chay Ba người, ba bát cơm Tôi nhìn bàn ăn trước mặt Ăn một cách ngon lành Cảnh vật chung quanh quen thuộc Chỉ là vật còn như người đã sớm mất Tôi... Và lấy và để cơm ở trong bát Trúc tầm ngưng và Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho tôi Kêu tôi ăn từ từ thôi tôi nhớ rõ trước kia bà nội cũng đã nói với tôi những lời này nhưng hiện tại người đã đổi cơm nước xong xuôi nhìn ánh trăng chân trời bên cạnh có hai bóng người quen mỗi bên mỗi bên tay của tôi nắm tay một người cảnh này không biết là niềm ao ước ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu người đi anh đưa các em đi gặp bà nội anh thật lâu sau thì tôi thấp giọng nói chuẩn bị xong hương nến Tôi dẫn theo Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên đi tới ngọn núi sau nhà. Sau núi là nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Nấm mồ mà lúc trước mai táng cho dì Hồng và Lý Nửa Cân đã không thấy đâu. Chỉ còn lại một ngôi mộ cỏ dại mọc thành bụi, đó là bà nội thôi. Tôi tiến lên, nhổ hết đám cỏ dại. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng sau lưng đều không nói chuyện. Mãi cho tới khi tôi làm xong, mới tiến lên cùng tôi thắp hương. Quỳ cập một buổi tối, tôi thỉnh thoảng lại giới thiệu với bà nội... Tôi đã tìm cho bà hai người cháu dâu tài giỏi Bà nội Hai người đấy Bà chắc chưa từng nghĩ qua Cháu lại lợi hại như vậy có đúng không Bà nội Bà đi rồi cũng tốt Thanh tịnh rồi Bà yên tâm Một ngày nào đó Cháu sẽ dẫn ông nội Bố cháu Mẹ cháu Cả nhà cùng trở về thăm bà Phía chân trời ứng sáng Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đã tới lúc trở về Chuyện chờ tôi làm vẫn đang còn rất nhiều Rất nhiều Xoay người Nhìn thôn làng hoang tàn sau lưng Nơi này từng náo nhiệt ồn ào Nơi nơi đều có bóng người qua lại Hy vọng có một ngày Còn có thể trở lại như trước kia Đi thôi Tôi kéo Hoàng Tiểu Tiên Và Trúc Tổng Ngưng bên cạnh Trước mắt hiện ra một lỗ hồng không gian Tôi nắm tay hai người con cái Bước vào bên trong Đạo Minh Cả Đạo Minh hiện tại đã nằm trong tình thế vô cùng cấp bách Bên ngoài Một đám người áo tròn đen đông như kiến Trên bầu trời rõ ràng có vài gã áo tròn đen Đang công kích đại trận hộ tông của Đạo Minh Bên trong Đạo Minh Tại đại giảnh nghị sự, Phía dưới là một đám nguyên lão của Đạo Minh Đã trôi qua đúng 10 ngày Đám kháng thiên giả đã làm loạn ở bên ngoài đúng 10 ngày 10 <cười> ngày này Vẫn chưa từng đình chỉ các đòn tấn công Lên đại trận hộ tông của đạo mình Hạt nhân của đại trận hộ tông Nằm trong tay của minh chủ đạo mình Trong cả đạo mình không ai có thể thôi động Hai vị tuyển bối Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp Chúng ta phải làm sao bây giờ Trịnh Thù có chút lo lắng Nhìn Lý Nửa Cần đang ngồi trên ghế chủ vị cùng, cùng với đó là đoàn làng Hiện tại thì cả đạo mình cũng chỉ còn lại Hai vị cảnh giới ngộ đạo Những người khác lúc trước đều đã bị minh chủ mang đi cũng chưa từng quay lại. Trịnh Thu cũng được coi là người già kỳ cựu trong đạo Minh, cũng không hỏi nhiều. Nhưng hiện tại người trong cả đạo Minh đều đang rất sợ hãi. Kẻ mạnh trên cảnh giới tứ khí anh đều không thấy đâu, mà kháng thiên bên ngoài thì vô cùng hung hăng. Chỉ cần đại trận hộ tông vỡ vụn, thì cả đạo Minh sẽ rơi vào trong tình thế tuyệt vọng. Hay là gọi bà xã của minh chủ về. Đoàn Lang nhìn Lý Nữ Cân bên cạnh. Hắn biết quan hệ giữa Lý Nửa Cân và Minh Chủ, mà lúc này đoàn làng cũng có ý nghe theo chủ ý của Lý Nửa Cân. Sắc mặt của Lý Nửa Cân nặng nề bởi vì cách quá xa, cảm ứng giữa hai người đều đã trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí đều có cảm giác đã biến mất. Điều duy nhất mà hắn có thể xác định là đối phương vẫn chưa chết. Nếu đối phương thực sự đã chết, như vậy hắn sẽ không có cảm giác. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, đại quần kháng thiên giả tiếp cận, Rất rõ ràng là biết đạo mình đang vô chủ Hiện giờ thì rút cuộc phải làm thế nào đây Bên ngoài Ước chừng có đến 5 cảnh giới ngộ đạo đã tới đây Hơn nữa trong đó còn có một cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ Vẫn đang không ngừng tấn công Đại trận hộ tông của đạo minh. Đại trận này đã được nâng cấp Tuy rằng đủ để ngăn cản cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ Nhưng thời gian lâu dần Cũng không phải là cách Hắn và đoàn làng tự bảo vệ bản thân Thật ra không có vấn đề Nhưng những đệ tử đạo minh thì sao Nên đi vào đâu Hiện tại Cho dù là viện binh của chúng ta cũng không có biện pháp Chúng ta đã xây dựng thông đạo không gian Giữa mồn phái Thanh Thành và Lê Tộc Nhưng căn cứ theo tin tình báo Mồn phái Thanh Thành và Lê Tộc Đều đang bị Kháng Thiên Giả tấn công Rất rõ ràng Kháng Thiên Giả đã quyết tâm muốn tiêu diệt đạo mình Lý Nửa Cân trầm ngâm một lát liền lên tiếng Hắn không phải là chưa từng nghĩ qua những chuyện này Nhưng hiện tại Hắn lại phát hiện tất cả đều đã vô dụng. Hơn nữa, dựa theo tin tình báo, thì vị kia hình như cũng đã rời khỏi tỉnh Quý Châu. Hắn là ra ngoài có việc. Kháng thiên giả ập tới đúng lúc này, không phải là không có nguyên nhân. <cười> Đệ tử Đạo Minh, chúng mày sắp chết rồi. Mau trống đầu hàng. Nói không chừng còn có thể giữ lại được tính mạng. Bên ngoài, một tiếng cười to lập tức truyền vào trong. Lý nửa cân và đoàn lang đột nhiên đôi mắt nhìn nhau về phía phát ra tiếng nói. sắc mặt của Trịnh Thu nặng nề, câu hỏi vẫn luôn giữ kín trong lòng, cuối cùng cũng phải buộc miệng mà nói ra. Hai vị tiền bối, không biết minh chủ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý nửa cân và đoàn lang nhìn Trịnh Thu, Trịnh Thu là bậc kỳ cựu trong đạo Minh, thậm chí luôn tiếp quản công trông nom tất cả mọi chuyện của đạo Minh. Lúc này Lý nửa cân mới lên tiếng hắn đã rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu tạm thời không thể tỉnh lại lý nửa cân nói xong sắc mặt của lý nửa cân đột nhiên đại biến bởi vì hắn có một ít liên hệ với đại trận hộ tông cho nên lúc này hắn cảm giác được đại trận hộ tông bắt đầu dao động không hay đại trận bắt đầu lung lay rồi tiếng nói nặng chữ của lý nửa cân vang lên sắc mặt của đoàn lang nặng trịch hít sâu một hơi kế đó đứng dậy đi ra ngoài <cười> cùng lắm thì ca chết lưới rách tiếng nói trầm trầm của đoàn lang vang lên trong giọng nói vang vẻ dứt khoát lý nửa gần đi theo cạnh đoàn lang hai người đi ra ngoài sắc mặt của tất cả các đệ tử đạo minh đều giận dữ đồng thời ánh mắt còn có chút hoảng sợ bởi vì tình huống này quá đối bất thường kẻ mạnh của đạo minh đâu minh chủ đâu vì sao minh chủ vẫn chưa ra mặt sức mạnh của đạo minh chúng ta đâu đạo minh của tôi vài vị cảnh giới ngộ đạo Thậm chí hơn 10 cảnh giới ngưng anh điên phong, những kẻ đó đều đã đi đâu mất rồi. Thân ảnh của Lý Nửa Cần và Đoàn Lãng xuất hiện giữa không trung, mặc dù có ngăn cách của đại trận hộ tâm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả tình cảnh bên ngoài. Kháng Thiên Giả, thật đúng là tốn nhiều sức quá đi. Lý Nửa Cần thấp giọng thì thào, giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Cảnh giới Ngộ Đạo, đúng năm tên, một tên trong đó là Ngộ Đạo hậu kỳ. Cánh tay này thực không phải là to bình thường Cho dù là một số tông môn cổ xưa Cũng chưa chắc có tới thực lực như vậy Nhưng chỉ vì đối phó với đạo minh Mà kháng thiên giả lại điều động nhiều người đến như thế Đột nhiên phía trên không trung Xuất hiện một vết dạng Trên màn chắn hào quang màu vàng Một vết dạng bắt đầu kéo dài Hai mắt của gã áo tròn đen trên không đã sáng lên Nhìn vết dạng mà Khả khả lên cười Ê... À... Không thể không nói Đại trận hộ tông này thật đúng là có chút khó giải quyết Có điều hiện tại không còn thứ này Ta xem chúng mày dựa vào cái gì nữa đây Âm thanh u ám truyền ra Sau đó trong tay của gã ngưng tụ Một quả cầu màu đen cực kỳ nồng nặc Hình cầu đánh thẳng lên trên đại trận hộ tông Ngay sau đó Đại trận hộ tông đã ầm ầm vỡ vụn Phát ra một tiếng nổ lớn Màn hào quang màu vàng Đã hoàn toàn biến mất khỏi khoảng không trung Mà bao quanh lấy cả Sơn Trang Đạo Minh Cả đám đệ tử Đạo Minh sợ hãi nhìn đám kháng tiên giả đông nghìn nghịt bên ngoài Đệ tử Đạo Minh Thề sống chết phản kích Thân hình của Lý Nửa Cân bắn ra Âm thanh mang theo khí thế hùng hậu Văng vọng khắp cả không gian Trên người của Lý Nửa Cân khí huyết sát cuồn cuộn tràn ngập ra ngoài Đạo Minh Từ nay về sau Đạo Minh không còn tồn tại nữa rồi Trên công trung, gã áo tròn đen vô cùng ngạo mạn Nhìn xuống phía dưới Thì thảo Âm thanh vừa vang ra, thân người của Lý Nửa Cân bỗng rung lên Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được Một luồng khí mùi quen thuộc đang tới gần xẹt một tiếng, không gian bị xé rách Ba thân ảnh bước ra Nhìn thấy tất cả những gì trước mắt Đồng tử của tôi còn lại Sát khí trên người đã dâng lên ngột ngụt Hay cho đám kháng tiên giả Trong lòng vốn vẫn còn sót lại một ít lửa giận Lúc này đã hoàn toàn bùng nổ Hồ oh, Màn kịch không tồi Chính chủ của đạo minh đã quay trở lại Hình như đã chú ý thấy sự xuất hiện của tôi Trên không trung Một gã áo tròn đen nhìn tôi chầm chầm lên tiếng nói Lúc này tôi cũng đã thấy Trên người của gã có một luồng khí Khiến cho tim người khác phải đập nhanh Cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ Hoàng tử tiên bên cạnh trầm giọng nói Làm tôi hơi chấn động Cớm thật Cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ đều đã tới đây rồi Xem ra đạo mình tôi đã khiến cho kháng tiên giả hơi hào tâm hồn tổn trí Minh Chủ, Minh Chủ đã trở về rồi Ôi, Minh Chủ về trở về rồi Chúng ta được cứu rồi Nhìn thấy bóng người trên không Cả đạo mình như tìm được chỗ dựa tinh thần Tất cả mọi người đều hoan hô reo hò <cười> Một đàn kiến thú vị Lúc này cho dù chúng mày có gọi Minh Chủ về Cũng chỉ khiến cho chúng tao phải giết thêm vài người mà thôi Dù sao thì sau khi tiêu diệt được đạo minh Cũng phải tìm nó Hiện tại vừa hay Cũng bớt được không ít thời gian Gã áo tròn đen nhìn tôi cười lạnh Thè đầu lưỡi ra mà liếm liếm môi Tôi cũng đã chú ý thấy Ánh mắt nhìn của Hoàng Tiểu Tiên Và trúc tầm ngưng của gã Không ngờ lại có chút dơ bẩn Tôi trao mày Hít sâu một hơi Sát khí bao phủ Chuyện này tôi không thể nhẫn nhịn Không tồi đều đã phá vỡ được đại trận hộ tông rồi. Tôi bước lên phía trước, tới bên cạnh Lý nửa cân và đoàn lang. Nhìn đại trận đã bị vỡ vụn, thản nhiên lên tiếng: <cười> "Thằng rành, đã là lúc nào rồi, còn già thân già quỷ ở chỗ này. Chỗ dựa của mày không phải chính là đại trận hộ tông này hay sao? Hiện tại mày đã không còn. Hôm nay đạo minh sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đất. tao sẽ giết sạch không chừa một ai." Tiếng nói lạnh giá của gã đã vàng già Khí đen trên người dày đặc Giống như trên không trùng của đạo minh Nhiệt độ đã giảm bớt đi rất nhiều Lòng tôi trùng xuống Cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ Quả thực không phải mạnh bình thường Có điều tôi lại chẳng có tí xíu sợ hãi nào Nếu ở chỗ khác Có lẽ tôi sẽ lo lắng Phải làm sao để chạy thoát Nhưng đáng tiếc đây là đạo, đạo minh Là sao huyệt của tôi Tự tin không tồi Đáng tiếc có lẽ khiến cho ông phải thất vọng. Tôi thản nhiên lên tiếng, cùng lúc đó, ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa. Chính lúc này, mặt đất trong sơn tràng Đạo mình đã bắt đầu run rẩy. Lóng khởi, một tiếng quát trầm trầm truyền ra từ trong miệng tôi. Và đó cũng là câu nói cuối cùng của tập 108 này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn